Tha. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn đang du hành tại xứ Kusana cùng với đại chúng Tỷ kheo khoảng 500 vị và đến tại một làng Bà La Mô ở Kusala tên là tại đây. Thế Tôn ở tại trong khu rừng tên là Icchanankala. Lúc bấy giờ Bà Namun Kokhara Sadi ở tại Ucata, một chỗ dân cư đông đúc, cây cỏ, ao nước, ngụ cốc phong phú, vốn là đất đai của vua. Sau vua, Bà cấp cho để hưởng một phần lợi tức. Bà Namun Kokhara Sadi nghe đồn, Samun Kotama là thức tử, xuất gia từ dòng họ thức cao nên đẳng du hành tại khu sala cùng với đại chúng tỳ kheo khoảng 500 vị đã đến ichalandala ở tại ichalandala trong khu rừng tên là ichalandala những tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về sa môn gotama đã bậc thế tu anahán chánh đẳng giác minh hạnh túc. Thiện Thệ, Thế Giang Dạy, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Ngài đã tự chứng ngộ thế giới này với Thiên Giới, Ma Giới, Phạm Thiên Giới, với các chúng Sa Mô, Bà La Mô, Chư Thiên và Loài Người. Tự chứng ngộ rồi hiển thị cho mọi loài được biết. Ngài Thuyết Pháp Sơ Thiện, Trung Thiện, Hậu Thiện, Nghĩa văn đầy đủ Trinh bay phạm hành Hoàn toàn đầy đủ Thanh tịnh Nếu được ý kiến một vị A-la-hán như vậy Thì rất quý Lúc bấy giờ Thanh niên am Là đệ tử của bà lá môn khô Một vị độc tụng thánh điện Chấp trì chú thuật Tinh thông ba tập vệ đà Với tự vực Lễ nguyên Giữ nguyên và thứ danh là các cổ truyền thông hiểu từ ngữ và văn phạm, thông hiểu thuật thế luận và đại nhân Vì lời độc đáo về ba minh và được công nhận như vậy, khiến các thần giáo sư phải nói: Điều gì ta biết, ngươi cũng biết, điều gì ngươi biết, ta cũng biết. Lúc bấy giờ, Bà La môn Bukarasari nói với thành điền này tha thân yêu sa môgoama là thích tự xuất gia từ dòng họ Thích Ca này đang du hành tại nước cô sala cùng với đại chúng tỳ-kheo khoảng 500 vị đã đến tại ykana trú tại Những tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về saôn Goamaama ngày là bậc Thế Tôn a-la-hán Chánh đảm giác Phật Thế Tôn Ngày đã chứng ngộ thế giới này Với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới Với các chúng sa môn, bà la môn Chư thiên và loài người từ chứng ngộ rồi hiển thị cho mọi loài được biết Ngày thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện Nghĩa văn đầy đủ Trình bày phạm Hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh Nếu được đi kiến một vị A-la-hán như vậy thì rất quý. Này Amba-tha thân yêu, hãy đi đến gặp samo gô tha và tìm hiểu lời đồn về tôn giả gô là như vậy hay không phải như vậy. Nhờ vậy, chúng ta sẽ được biết về tôn giả gô -thama. Làm thế nào con được biết về tôn giả gô -thama? Được biết lời đồn về tôn giả Gautama như vậy là đúng hay không? Có phải tôn giả Gautama là như vậy hay không phải như vậy? Ampata thân yêu, theo truyền thống của chúng ta về 32 tướng của vị đại nhân, những ai có 32 tướng ấy sẽ chọn trong hai con đường, không có đường nào khác. Nếu là tại gia, sẽ thành vị chuyển luân thánh vương chinh phục mọi quốc độ đầy đủ bảy châu báo. Bảy phong báo này là xe báo, voi báo, ngựa báo, ma báo, ngọc nữ báo, cư sĩ báo và thứ bảy là tướng quân báo. Và vị này có hơn 1000 con trai là những vị anh hùng oai phong chiến thắng ngoại quân. Vị tỳ sống thông lãnh quả đức cùng tần cho đến đại dương và đi vì với chánh pháp, không dùng gậy, không dùng dao. Nếu vị này xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị này sẽ quả A la hán, chánh đản giác, quyết sạch mê lầm ở đời. Này Ananda thân yêu, ta đã cho con chú thuật, con đã nhận những chú thuật ấy. Thưa dân Thanh niên Amatha vâng theo lời của bà Lamon Pukhara Sadi từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ bà Lamon Pukhara Sadi hướng thân về phía hữu, cởi xe ngựa cái và cùng một số đông thanh niên khác đi đến khu rừng Ichanan Kala. Đi xe đến chỗ còn đi được xe, Amatha liền xuống xe đi bộ và đến tại tỉnh Xá Lúc bấy giờ, một số đông tỳ kheo đang đi kinh hành ngoài trời. Thanh niên Ambatha liền đến các tỷ kheo ấy và hỏi Các hiện giả, nay tôn giả Gautama ở tại chỗ nào? Chúng tôi đến đây để ý kiến tôn giả Gautama. Các tỷ kheo điền nghĩ Thanh niên Ambatha này thuộc một gia đình có danh tiếng là đệ tử của bà Môn kara đi một vị cũng có danh tiếng một cuộc đối thoại như vậy giữa Thế Tôn và con một quý tộc như kia không có khó khăn gì những tỷ kheo ấy nói với thanh niên Ampata, amatha này amatha Tịnh xá đóng cửa kia là chỗ ở của ngài hãy đến đó một cách im lặng không vượt qua hành lang Đằng Thắn và gõ vào thanh cửa, thí tu sẽ mở cửa cho ông. Thân niên Ambaṭha liền đi đến trình sát đóng cửa ấy một cách yên lặng, không vượt quá hành lang đàn phán và gõ vào thanh cửa. Thí tu mở cửa và thân niên Ambaṭha bước vào. Các thân niên khác cùng bước theo, nói những lời chào đó, hỏi thăm xã giao với thí tu và ngồi xuống một bên. Còn thanh niên amatha thời đi qua đi lại Thốt ra những lời hỏi thăm nhát gừng Trong khi Thế Tôn đang ngồi Hay đứng lại thốt ra những lời hỏi thăm nhát gừng Trong khi Thế Tôn đang ngồi Lúc bấy giờ Thế Tôn nói với thanh niên Ambatha Có phải đối với các bậc bà Đa Môn trưởng lão đứng tuổi Các bậc giáo sư và tổ sư Ngươi cũng nói chuyện như vậy Như ngươi đã đi qua lại thốt ra những lời hỏi thăm nhát gừng Trong khi ta đang ngồi Hay đứng lại thốt ra những lời hỏi thăm nhát gừng Trong khi ta đang ngồi Không phải vậy Này Cô Tha Phải đi và nói chuyện với một vị bà Na Môn Này Cô Tha Ma Nếu vị ấy đang đi Phải đứng mà nói chuyện với một vị bà Na Môn Này Gautama, nếu vị ấy đang đứng, phải ngồi mà nói chuyện với một vị bà Na Môn. Này Gautama, nếu vị ấy đang ngồi, phải nằm mà nói chuyện với một vị bà Na Môn. Này Gautama, nếu vị ấy đang nằm, chỉ với những vị sa môn hèn hạ, trọc đầu, đê tiền, đen đuôi, sanh từ đôi chân của bà con ta, thì ta mới nói chuyện như vậy như với người Gautama. Lệ Amba như ngươi đến đây với một ý định gì? Ngươi hề kiếu tác ý đến mục đích đã đưa ngươi đến đây. Thành điền này thật vô giáo dục, dù nó tự cho là có giáo dục, dư vị là vô giáo dục, có gì khác được? Thành điền Amba bị Thế Tôn gọi là vô giáo dục như vậy, liền phẫn nộ tột tối dục bà Thế Tôn vì bán Thế Tôn công thích Thế Tôn và nghỉ sao mô của ác ý đối với ta liền nói với Thế Tôn này cô tama Thô là dòng họ thích ca này cô tama độc là dòng họ thích Ca này cô tama kinhú là dòng họ Thích Ca này cô Hương dự là dòng họ Thích ca là đê tiền Thuộc thành phần đê tiền Dòng họ Thích ca không kính dường bà La Mô Không lệ bái bà La Mô Không cúng dường bà La Môn Không tôn trọng bà La Mô Này Cô Tha Như vậy thật không lẽ Thật không đúng pháp Khi dòng họ Thích ca này Những hạng đê tiền Thuộc thành phần đê tiền Lại không kính dường bà La Mô Không cúng kính bà La Mô không lễ bái bà La Môn, không cúng dường bà La Môn, không tôn trọng bà La Môn. Như vậy, thân điên Amba lần đầu tiên đã buộc tội dòng họ Thích Ca là đê tiện. Này Amatha, dòng họ Thích Ca đã làm gì Phật lòng ghê? Này Gotama, một thời ta đi đến Kapilavastu, có việc phải làm cho thầy ta là Bà La Môn, Bukharasari Và đến tại công hội trường Của dòng họ Thích Ca Lúc bấy giờ Một số đông dòng họ Thích Ca Và thanh niên Thích Ca Đang ngồi trên ghế cao tại công hội trường Chúng cười với nhau Dùng gón tay thọc cù nôn với nhau Ta nghĩ Chắc chắn ta là mục tiêu cho chúng đùa giỡn với nhau Là không ai mời ta ngồi Này Gautama Như vậy thật không phải lẽ Thật không đúng pháp Kỳ chúng Thích Ca đầy Là những hạng đê tiền cuộc thành phần đê tiện Lại không kính dường bà La Môn Không cung kính bà La Mô Không lễ bái bà La Môn Không cúng dường bà La Môn Không tôn trọng bà La Mô Như vậy, thanh niên Amatha lần thứ hai Đã buộc tội dòng họ thích ca là đê tiện Nệ Amatha cũng như con chim cấy Con chim cấy con có thể tự hát thỏa thích trong tổ của nó. Này Ambaṭa, thuộc dòng họ Thích Ca, thật không xứng để cho Ambaṭa phải Phật lòng vì một vấn đề nhỏ mọn này. Này Gotama, có bốn giai cấp: sát đế liệt, bà la môn, phệ xá và thủ đàla. Này Gotama, trong bốn giai cấp này, ba giai cấp sát đế lợi, và thủ đàla Là để hầu hạ hạng bà Lamo Này Gautama Như vậy thật không phải lẽ Thật không đúng pháp Khi chúng Thích ca này Là những hạng đê tiện Thuộc thành phần đê tiện Là không kính dường bà Môn Không cung kính bà Lamo Không lệ bái bà Lamo Không tôn trọng bà Lamo Như vậy Thanh niên Amatha lần thứ ba Đã buộc tội dòng họ Thích ca Là đê tiện Lúc bấy giờ Thế Tôn nghĩ Thành niên Amba Tha này đã bị bán dòng họ Thích Ca đi tìm một cách quá đáng Này ta phải hỏi dòng họ của nó Rồi Thế Tôn hỏi thanh niên Amba Tha Dòng họ ngươi là gì? Này Gautama, dòng họ ta là Kankajada Này Amba Tha, nếu theo phụ mẫu hệ của ngươi về quá khứ Thợi dòng họ Thích Ca là thầy của ngươi và ngươi là con của một đứa của dòng họ Thích Ca. Này khanh niên Ambatha, tổ tiên của Thích Ca là vua Okaka. sư, này Ambatha, vua Okaka muốn trao vương vị cho hoàng tử con bà hoàng hậu chính mà vua thương yêu, bèn đuổi ra khỏi nước những người con đầu của mình. Okamauka karu hat siura bị tận xuất khỏi nước những hoàn tử này đến sống tại một khu rừng lớn bên một hộ nước trênsờ núi khi vì sợ huyết thống của mình bị lẫn lộn với huyết thống khác các vị hoàng tử này ăn nằm với những người chị của mình này Amb Một hôm vua Okaka nói với vị Đại Thần Tuy Tùng Này các khanh, các hoàng tử hiện nay ở đâu? Bạch Đại Vương Có một khu rừng lớn bên một hồ nước trên sườn núi Thi Mã Lạp Sơn Này các hoàng tử ở tại chỗ ấy Các hoàng tử vì sợ huyết thống của mình lẫn lộn huyết thống khác Nên ăn nằm với những người chị của mình Này Amba Tha Vua Okaka lĩnh cảm hứng thốt lời tụng Hưng Hoan. Các hoàng tử thật là những Sakia. Nghĩa là cứng như loại cây sồi. Các hoàng tử thật là những Sakia xuất chúng. Lệ Amba từ đó trở đi, các hoàng tử được gọi là Sakia. Và vua Okaka là vua tổ của dòng họ Tích Ca. Lệ Amba Vua ấy có một nữ tỳ tên là đi xa nữtỳ này sinh hạ một người con cha đen vừa mới sinh can liền đó đây này hãy giữ cho con này mẹ hãy tắm cho con để mẹ hãy gọi sạch đầu bức tịnh này và con sẽ giúp ích cho mẹ này batatha vì người ta gọi những ác quỷ làác quỷ Nên người ta cũng gọi Khánh Hà là ác quỷ. Chúng nói như thế này. Đứa trẻ này vừa mới sanh đã nói, Một Khánh Hà vừa mới sinh. Này Amba từ đó trở đi, Chữ Khánh Hà Gia Đa được biết đến. Và Khánh Hà là tổ phụ của dòng họ Khánh Hà Gia Này Amba nếu theo phụ mẫu hệ của ngươi về quá khứ, thời dòng họ Thích Ca là thỳ của ngươi và ngươi là con một đứa của dòng họ Thích Ca. Khi Thế Tôn nói vậy, những thanh niên nói với Thế Tôn: "Này Gotama, chư có vị bán quá đáng. Thân điền Amata là con một đứa tỳ. Này Gotama, thân điền sinh vào quý tộc, thân điền Amata thuộc căn nhà danh giá, thân điền Amata là bậc đa văn, thân điền Amata là nhà hùng biện giỏi, thành điên Amatha là nhà bác học, thành điên Amatha có thể biện luận với tôn giả Gotama về vấn đề này. Thế tùng liền với vị thanh điên ấy. Nếu vị thanh điên các ngươi nghĩ, thành điên Amatha không được sanh vào quý tộc, thành điên Amatha không thuộc con nhà danh giá, thành điên Amatha không phải là bậc đa văn, thành điên Amatha không phải là nhà phù biện giỏi, thanh niên Amata không phải là nhà bác học, thanh niên Amata không thể biện luận với tôn giả Gotama về vấn đề này. Thôi, thanh niên Amata hãy đứng ra một bên và để các thánh đi biện luận với ta về vấn đề này. Nếu các ngươi nghĩ thanh niên Amata được sinh vào quý tộc, thanh niên Amata thuộc con chàng danh giá Thanh niên Ambatha là mật đa văn. Thanh niên Ambatha là nhà huồn biện giỏi. Thanh niên Ambatha là nhà bác học. Thanh niên Ambatha có thể biện luận với Gautama về vấn đề này. Thời các ngươi hãy đứng ra một bên và để thanh niên Ambatha biện luận với ta về vấn đề này. Này Gautama, thanh niên Ambatha được sinh vào quý tộc. Thanh niên Ambatha thuộc con nhà danh giá Thanh niên Amatha là bậc đa văn Thanh niên Amatha là nhà hùng biện giỏi Thanh niên Amatha là nhà bác học Thanh niên Amatha có thể biện luận với tôn giả Gautama về vấn đề này Chúng tôi sẽ đứng im lặng Thanh niên Amatha sẽ cùng với Gautama biện luận về vấn đề này Thế tôi liền nói với thanh niên Amatha Này Amatha, câu hỏi hợp lý này được đem ra hỏi lưu giàu không muốn Ngươi cũng phải trả lời nếu người không trả lời hoặc trả lời tránh qua một vấn đề khác hoặc giữ im lặng hoặc bỏ đi thời gây tại chỗ đầu ng sẽ bị bể ra làm b 7 này anhtha người nghĩ thế nào người có nghe các bà Nam Môn Trượng đảo tôn thuốc giáo sư và tổ sư tới đến nguồn gốc của dòng họ than hang không ai là tổ phụ của dòng họ Khan ha Nghe nói vậy, thanh niên amatha giữ im lặng. Lần thứ hai, Thế Tôn nói với thanh niên Amattha Này Amattha, nhà ngươi nghĩ thế nào? Ngươi có nghe các nguồn gốc của dòng họ Khanh Hà không? Ai là tổ phụ của dòng họ Khanh Hà Gia Đa? Lần thứ hai, thanh niên amatha giữ im lặng. Thế Tôn lại nói với thanh niên Amattha Ambatha, ngươi phải trả lời, này không phải thời ngươi giữ im lặng nữa. Này Ambatha, ai được Thế Tôn hỏi đến lần thứ ba một câu hỏi hợp lý mà không trả lời, thời đầu của người ấy sẽ bị bể ra làm bẫy mảnh tại chỗ. Lúc bấy giờ, thần dạ và Vajirabani đang cầm một chùi sắc to lớn, cháy đỏ, sáng chói, đứng trên đầu của thanh niên Ambatha với ý định nếu Thế Tôn hỏi đến lần thứ ba một câu hỏi hợp lý mà thanh niên amatha không trả lời thời ta sẽ đánh b đầu đó ra làm b mảnh chỉ có thế Tôn và thanh niên am mới thấy thầnạ xoa và di thanh niên amatha thấy vị thần ấy liền sợ hãi hoạn hốt lôngường ngược chỉ tìm sự che chở nơi Thế Tôn chỉ tìm sự hỗ trợ nơi Thế Tôn cuối rạc bình xuống và Bạch Thế Tôn tôn giả cô đã nói gì mong tôn giả cô nói lại cho người nghĩ thế nào người cóhé khác vị bà Nam Môn Trượng lão Tồn túc giáo sư và tổ sư nói đến nguồn gốc của dòng họ Khan ha không ai là tổ phụ của dòng họ Khan ha cha giả cô Con đã có nghe đúng như tô giả cô đã nói chính từ đó là nguồn gốc của dòng họ Khanna vì ấy là tổ cụ của dòng họ Khanh hai nghe nói vậy các thanh niên liền la hét lớn người ta nói thanh niên amatha là tiện xanh người ta nói thanh niên amatha là con dòng không phải quý phái người ta nói thanh niên amatha là có mộtử tiền của dòng họ Thích Ca người ta nói dòng họ thích Ca Là chủ của thanh niên Ampatha. Chúng tôi không nghĩ rằng Sa-môn Gotama mà lời nói bao giờ cũng chân thực, lại không phải là người có thể tin được. Lúc bấy giờ, Thế Tôn nghĩ rằng các thanh niên đã phỉ báng quá đáng thanh niên Ampatha là có một nỗi tỳ rồi. Này ta hãy giải tỏa cho Ambaṭha. Rồi Thế Tôn nói với các thanh niên: "Các thanh niên, các ngươi có phỉ báng quá đáng thanh niên Ambaṭha." là con một nữ tỳ. Katha ấy trở thành một tu sĩ đại. Vì vậy đi về Việt Nam học các chú thuật pháp rồi về y kiến vua Okaka và yêu cầu gả công chúa Kudarubi cho mình. Vua Okaka vừa giận vừa tức mắng rằng: "Ngươi là ai? Còn đứa nữ tỳ của ta mà dám xin con gái Kudarubi của ta?" Và vua liền đáp tên vào cung. Nhưng vô không thể bắn tên đi, cũng không thể cất mũi tên xuống. thì bấy giờ, các thanh niên thì giả, các đại thần, và tùy tùng đến thưa với ẩn sĩ Khanh Ha.